Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 10379 về đương nhiên là cố ý. Nhưng lôi kiếp đó đối với ông ta chỉ giống như mưa bụi mà thôi. Dù sao ông ta cũng không phải chịu đựng lôi kiếp phản phệ. Cứ như thế, dưới sát khí tràn ngập, một vị tiên vương sơ kỳ khác lại chết trong tay Mạc Du. Loại cảm giác tùy ý giết chóc này làm cho trong lòng Mạc Du vô cùng thoải mái. Cái chết của Lý Thừa Phong Hàng mỹ tộc và cảnh hỏa tộc các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Ác vơ tin sân lòng mặc du vô cùng vui vẻ, hô lớn, thì hôm nay ta sẽ giết sáu vị tiên vương các ngươi, làm cho hàng mỹ tộc và cảnh hỏa tộc hoàn toàn đổ máu rơi lệ. Sát ý tràn ngập. Mặc du hoàn toàn bùng nổ. Trong trời đất, lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Ác vơ ten độn thiên lôi của tầng ninh từ lục trọng thiên đánh sâu vào thất trọng thiên cơ hên dê bê đến mức làm cho người ta sợ hãi. Cấp bậc tiên quân cũng phải bị đánh chết. Sau khi Mạc Du giết hai người, liền xông về phía Cảnh Lang, Cảnh Vân tu đằng sau Cảnh Phong hồi và Hàn Cửu Thiên. Hai tiên vương tiểu thành này, cứ giết trước rồi tính sau. Nhưng đúng lúc này, khi Mạc Du sắp lao đến chỗ hai người, phía trên không trung, mây đen che lấp mặt trời. Chỉ một thoáng, dường như có một thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một đíp rõ ràng là tầng Ninh trong lôi kiếp ầm um, ầm um, ầm, um. tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng khắp phạm vi mấy trăm dặm. núi non rừng rậm trong phạm vi mấy trăm dặm cũng phải liên tiếp sụp đổ dưới sự áp bách này. nếu đứng từ trên trời cao vạn trượng nhìn xuống, có thể thấy mặt đất trong phạm vi trăm dặm kia đã hóa thành một cái hố sâu trong nháy mắt. cái hố sâu khổng lồ giống như mặt trăng rơi từ trên bầu trời xuống dưới vậy. cái gì? Ex, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. có chuyện gì vậy? một số huyền tiên. Cửu thiên huyền tiên không để ý đã trực tiếp bị đè chết, hoặc là bị sóng xung tích đánh sâu vào đến chết. Mà rất nhiều nhân vật tiên quân cũng lập tức há miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người đều ngây ra. Đây là hiện tượng tự nhiên ư? Hay là có người tạo ra? Phía trên không trung, lôi chiếp vẫn đang nổ vang, chưa hề tiêu tán. Nhưng mà ở trong hố sâu dưới mặt đất. Một bóng người nằm trên đống phế tích, cả người không ngừng chảy máu quần áo rách nát. Một lúc sau, người nọ mở hai mắt ra nhìn xung quanh, phun ra một ngụm máu tươi. Người này đúng là Tần Ninh. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh lùng. Một tảng đá lớn trực tiếp đánh Đức Thiên Đạo lôi kiếp khóa chặt hắn. Đương nhiên là cố ý, mà lúc này, dưới ánh nắng, phía trên trời cao xuất hiện một bóng người cao lớn hơn ba trượng, quanh thân có ngọn lửa lượn lờ, ngạo nghễ đứng vững. Đúng là bốn vị tiên vương cảnh phong hồi. Hàng Cửu Thiên, Cảnh Vân Tu và Cảnh lang. Có người đã mạnh mẽ cắt đứt sự kết nối của Tần Ninh với lôi kiếp. Điều này làm cho bốn người bọn họ cũng bị thương không nhẹ, nhưng đều có thể thoát khỏi lôi kiếp của Tần Ninh. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net